mây xám ùn ùn từ đâu bất chợt kéo đến, rồi sấm chớp lập loè như giận dữ. Phụng ngồi phía sau đập vào vai Hạ và hối: "Này, phóng nhanh lên Hạ ơi, mưa sắp sập xuống rồi đấy, cả ta với mày không có đứa nào mà áo mưa cả, nhanh lên." Hạ không nói gì, giơ tay ga tăng vọt tốc độ trên con đường đất gập ghềnh chạy giữa cánh đồng. Vài người đi bộ nhướt nhác giảm bước vì cả một quãng đường dài không có chỗ nào trú mưa.